kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng phong hải quần mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện qua ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương năm trăm bảy mươi phục sinh đi tam tỷ của ta chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hỏi audio hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất Trong mảnh vỡ thế giới này, bây giờ đã không còn bầu trời nữa. nguyên bản, tầng băng của thiên mạc hiện giờ đã sụp đổ hơn phân nửa. Bồn phía trần ngập từng đạo khe nứt thật lớn, sẽ rách cả thiên mạc. Trênh giữa là một lỗ thủng thật lớn. Xuyên qua từ bên trong ra bên ngoài. Mà tầng băng đại địa cũng giống như vậy. Đại địa vô tận ở dưới mảnh vụn này, toát nhìn không đồng đều, Toàn bộ tầng băng bị quan tài bằng đồng lao ra từ phía dưới, nhìn thấy mà giật mình không thôi. quan tài bằng đồng này rất lớn thậm chí còn lớn hơn cả quan tài mà người ta nhìn thấy ở dưới thiên hòa hải trước mắt hơi một nửa đã lộ ra bên ngoài xa xa nhìn lại trần ngập uy áp mênh mông Từng trận khí thức tuyết nguyệt cổ xưa tàn ra trên phiến thế giới này xâm nhập tất cả như thể vào thời khắc này muốn toàn bộ thời gian đã chôn vùi phóng tích ra nó bị chôn cất quá đâu ở đây rồi có thể nhìn thấy bề mặt của quan tài đầy vết rỉ xét mà hiển nhiên Lực lượng trùng kích gào thét trước kia của cái đình rất lớn, đây vẹt cuồng bảo. Mặc dù bây giờ nắp quan tài chỉ lộ rất một nửa, nhưng vẫn có từng đạo khe nứt từ chỗ bị đóng đinh hình thành, đối liền với bên mép của quan tài, rậm rạp trăng chịt đồng thời còn có không ít chỗ cào thấp phập phong. Toàn bộ nắp quan tài, khoảng cách cho đến khi tứ phần ngũ liệt chỉ thức một tia. Cảnh tượng này làm cho hứa thành ở trên thiên mạc cùng với ba người đội trưởng xa xa sau khi nhìn nhau. bản năng lại bay lên không trung một chút. Cùng lúc đó, thân ảnh làm sắc do sương mù phiêu tán từ trên cái đỉnh đầu của chúa tể biến thành. thân ảnh làm sắc do sương mù phiêu tán từ trên cái đỉnh của chúa tể biến thành. âm thanh cũng quanh quẩn. Tam tỷ sau khi ta thoát khốn đã cảm giác đầu nguyên. toàn bộ cố thổ còn tồn tại người có ý thức dao động chỉ có ta và ngươi. các huynh đệ tỉ muội khác tất cả đều đã mất đi ý thức. hồn của bọn họ đã không còn đầy đủ. bị tứ đệ đề phán của chúng ta hấp thu, cho nên ta đi tới nơi này mở phong ấn của tỷ tam tỷ phục sinh đi. Âm thanh của thân đảnh do xương bù làm sắc biến thành mang theo bi thương đồng đập lúc này khuếch tán cho phiên thế giới này quan tài bằng đồng sừng sững ở đó mạnh mẽ chấn động theo nó chấn động nắp quan tài vỡ vụn càng lớn từng trận khí tức khủng bố theo khe hở tàn ra khiến cho mảnh vỡ đại thế giới này bị chấn động một bàn tay khô héo Mạnh mẽ từ bên trong quan tài Phá vỡ nắp quan tài vươn ra Tiếng nổ vang vọng Rất nhiều nắp quan tài vỡ vụn bay tản ra ngoài Bàn tay kia đã hoàn toàn lộ ra Từ bộ dáng bàn tay đi ra này Đã không còn nhìn ra người này là nữ tử Làn da phía trên đã không còn nữa Chỉ còn lại huyết nhục héo rũ Rất xấu xí Tất cả móng tay đều đã bị mất đi Từng trận khí tức tử vong không ngừng bốc lên ở bên trong Sơn ảnh do sức mù làm sắc biến thành, nhìn bàn tay này bị thương càng thêm đồng đậm. Đây là tam tỷ của gã, viên ngọc quý trên tay được phụ vương cưng chiều. Trong huynh đệ tỷ muội bọn họ, cũng là người duy nhất có từ chất tương đương cùng với cửu đệ. Tù vì càng kinh người, từng thấy phụ vương xuất trình bát vương chiến công hiển hách. Không chỉ như thế, vẻ đẹp của nàng càng là năm đó kinh diễm vạn tộc, vô số quý tử ái mộ. Cố hoàng thân phòng là minh mai công chúa lâu ấy từng nói vân hà siêu quần xuất chúng không nhiễm bụi trần nhưng xích mẫu đến đã thay đổi tất cả mình mài công chúa phong hoa tuyệt đại kia theo phụ vương gã xuống bị phong ấn ở bên trong quan tài tứ đệ cầm thú của mình vì cha tấn nàng lấy khí huyết của tam ca dẫn dắt đưa đến quan tài để cho nàng ở trong trạng thái đói khát không thể không buông xuống tôn nghiêm cùng với điều mấu chốt của nhân loại vì báo thù chỉ có thể hấp thu người không ra người Quỷ không ra quỷ, sống không được, chết không xong. Thế tử Chúa Tể bị ý bốc lên nhìn quan tài, nơi đó là một mảnh đen kịt, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay vườn ra chậm rãi nâng lên, tựa như đặt ở trước mặt. Toàn bộ quan tài chấn động mãnh liệt, một lúc lâu sau hóa thành tiếng nữ tử bình tĩnh, giọng nói khàn khàn từ bên trong quan tài truyền ra. Thế tử Âm thanh quen thuộc này, làm cho thế từ chúa tề nghĩ đến khoảng thời gian tốt đẹp trước kia mà sau âm thanh đó thân lành ở bên trong quan tài chậm rãi đi ra đi tới thế gian chiếu vào trong mắt hứa thành đó là một thân ảnh cao lớn Mặc khải giáp mộc nát toàn thân đã khổ héo tựa như khải giáp treo ở trên lộ ra rất nhiều chỗ trống trải lúc này gió thổi vào xuyên qua khe hờ của khải giáp tàn ra những tiếng nức nở mà lộ ra thân thể bên ngoài nhìn kinh hãi vô cùng trên đó đều là những vết dẻo, bên trong còn có vô số dòi bọ đang cắn xé đồng thời thân thể của nàng không có ra như thể đã bị người ta lột ra rồi tất cả những điều này khiến cho cả người của nàng thoạt nhìn xấu xí tức cực điểm cũng khó có thể từ dấu hiệu mà phân biệt nam nữ về phần gương mặt thì càng là lõm xuống nơi ánh mắt chỉ có hai lỗ thủng tàn dậu u hòa tựa như từ minh giới trở về điều này làm cho người ta không thể tưởng tượng được những loại tra tấn đầu đớn cỡ nào mà nàng đã từng trải qua. Nhưng mà từ trên người nàng tản mát ra dao động kinh khủng, theo nàng đi ra, nàng không ngừng bốc lên, khiến cho mảnh vỡ của đại thế giới này rung rẩy, càng ảnh hưởng đến cả ngoại giới. Toàn bộ phía Bắc băng nguyên, tiền địa biến sắc, gió dục mây vần, một cái vòng xoáy khổng lồ âm ầm, ầm xuất hiện ở trên bầu trời bên ngoài. Vòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, làm cho toàn bộ phía Bắc xuất hiện vặn vẹo và mơ hồ, Giống như một vị thần hạng lấp vậy Trong khi chúng sinh run rẩy, Chân trời xa xa là một mảnh xích hồng lớp đánh Đó là dao động tới từ Hồng Nguyệt Thần Điện Nơi này kịch biến rất lớn Hồng Nguyệt Thần Điện không có khả năng không biết Mà hôm nay đến Không phải là thần sứ Mà là một trường ấn mênh mông dấu vân tay ở trên trường ấn này như khè rãnh Rõ ràng có thể thấy được Tản ra hồng mang rực rỡ Giống như huyết quang Lan tràn ra bát phương Nó từ chân trời đến gần càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng phô thiên cái địa. Như thế, có thần linh ở phía trên vô tận hạ xuống bàn tay, bao phủ phía bắc băng nguyên, hướng về phía mảnh vỡ đại thế giới này gào thất lao đi. Dường như muốn một lần nữa chấn áp nơi này cùng với toàn bộ băng nguyên phương Bắc. hư vô vỡ vụn, băng nguyên run dày, phi tuyết đảo quyến, chúng sinh thất thần. Mà ở trong mảnh vỡ đại thế giới kia, vô luận là thân ảnh làm sắc hay là nữ nhi của chúa tể đi ra khỏi quan tài cô không gần đầu chú ý một chút nào bọn họ nhìn nhau đến cảnh giới của bọn họ có rất nhiều chuyện rất nhiều ý nghĩ chỉ là ánh mắt nhìn nhau thì mỗi người đã đều rõ ràng Bây giờ nữ nhi của chúa tề đã biết mục đích của thế tử người xác định chứ giọng nói khàn khàn tựa như hai tấm sắt ma sát vào với nhau đầy trói tai, đang quanh quần Tạm tỷ, xích mẫu đang ngủ say cơ hội này rất khó có được ta muốn đi gặp tứ đệ của chúng ta kết thúc ân oán của những năm tháng này về phần kết quả như thế nào ta đã không muốn suy tư nếu sống như vậy ta muốn liều mạng thân đành bầu làm nhẹ giọng mở miệng nói nữ tử đi ra trong quan tài không nói gì nàng chỉ giơ tay vung lên nhất thời cái đinh của chú tề phiêu phù ở một bên nắp quan tài vỡ vụn chấn động mãnh liệt trong khoảnh khắc biến mất khi xuất hiện một lần nữa thì đã không còn ở bên trong mảnh vỡ đại thế giới này mà là đến bên ngoài trên bầu trời của băng nguyên mạnh mẽ vọt tới trường ấn huyết sắc khổng lồ đang gào thét lao đến trên đó tản mát ra tất cả lực lượng toái không còn có một cỗ thu bạo ở bên trong nổ vang bắn thẳng tới trường ấn trong khoảnh khắc đâm vào một tiếng nổ vang ngập trời chuyển ra khắp phía bắc của băng nguyên như thể lôi đỉnh nguyên bản trường ấn khổng lồ mang theo uy áp cực hàn thì lúc này va chạm cùng với cái đình ở giữa không trung tản mát ra lam hồng chi mang đan sen lẫn nhau chân áp lẫn nhau cho đến khi làm quang sắc bén xuyên qua hồng băng và vỡ bích chướng, đâm vào trong bàn tay từng khe hờ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng nứt ra vừa nứt vừa sụp đổ trong một cái trước mắt trường ấn này từ trên bầu trời chế lâm xẻ bảy hóa thành hơn mười khối rồi lại tự mình sụp đổ vô số huyết quang kèm theo rất nhiều mảnh vụn rơi xuống đại địa phía bắc băng nguyên Từng khối âm bầm rơi xuống xa xa nhìn lại giống như lưu tinh huyết sắc Cũng vào thời khắc này, đại địa bị nghiền nát phân ra từng mảnh, hình thành một đám hố tỏ huyết sắc. Nhuộm bát vương thành một mảnh đỏ thẫm, mà cái đinh bầu lam kia vẫn chưa dừng lại, phóng thẳng đến chân trời, không biết đi về đâu. đỡ từ ở bên trong mảnh vỡ của đại thế giới ngẩng đầu lên. Hắn đã biết ngươi và ta thoát khốn, trường ấn này ẩn chứa lời mời. Như vậy chúng ta cứ đi đi, nhìn xem đệ đệ ruột cùng phụ mẫu của chúng ta phụ thuộc vào xích mẫu. hiện giờ tiến bộ bao nhiêu? tiếng khàn khàn quanh quần, người nữ của chúa tể đi về phía trước, lên giữa không trung, thân ảnh màu lam phiêu tán đến. khi đến bên cạnh phiêu phù, ánh mắt rơi về phía hứa thành ở dìa thiên bạc xa xa, đang không ngừng lui về phía sau. về phần đội trưởng của viên ninh viên và ngô kiếm vô gã không để ý tới một chút nào. tiểu hữu đa tạ sự tương trợ của người. nói xong, gã gật đầu với tam tỷ ở bên cạnh. vị nhi nữ chúa tể kia nhìn về phía hứa thành, hứa thành dừng bước ở xa xa bái lại hai người bọn họ. trên khuôn mặt xấu xí như hài cốt của nhi nữ chúa tể không có bất kỳ biểu tình nào, nàng chính trong bàn tay héo rũ lên ấn về phía mặt đất. nhất thời mảnh vỡ thế giới này lổ vang, địa động sơn lay, tầng băng còn lại cũng đều hoàn toàn nát bấy, quay cuồng hóa thành hắc tuyết. tựa như từ nay về sau nơi này sẽ vĩnh hằng rơi xuống hắc tuyết. hơn nữa vào thời khắc này. Toàn bộ mảnh vỡ của đại thế giới truyền ra tiếng vang. Cứ như thế từ bàn tay của nữ nhi chúa tể vô hình chung cầm mảnh vỡ này trong lòng bàn tay. Lúc này bóp một cái, mảnh vỡ đại thế giới này bắt đầu co rút lại, trong chớp mắt, toàn bộ thế giới liền hóa thành mảnh vụn nhỏ như bàn tay, tản ra ô quang, giống như một hắc lưu lùy lùi bất quy tắc đi thẳng về phía hứa thanh. Theo nó tới gần, ngọn lửa bốc lên không ngừng thiêu đốt, không ngừng bị luyện hóa khi rơi ở trước mặt hứa thành. nó đã trở thành trong suốt giống như thủy tinh, khí tức mênh mông tràn ngập ở bên trong giống như ngôi sao trên bầu trời rực rỡ chói mắt, càng khó có được. Chính là dưới sự luyện hóa này, nó đã vô chủ, giá trị của nó rất lớn, không thể nào diễn tả được. Tâm thần của thành nhất lên sóng tỏ gió lớn, cho dù là lúc trước có chuẩn bị, nhưng hôm nay đội tâm của hắn vẫn vô cùng kích động, lập tức tiếp nhận. Sau khi thu hồi công kính bái một cái với thân ảnh nhữ nhi của chúa tề. Cùng với thế tử, đội trưởng ở phía xa hô hấp dồn dập, trong ánh mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Ninh viêm và ngô kiếm vù cũng là tâm thần cuồng chấn, người sau thì còn tốt, nhưng chỗ ninh viêm rất rõ ràng giá trị và ý nghĩa của một mảnh vỡ đại thế giới. Cái này, thế mà cứ tặng cho người như vậy. Lúc ninh viêm trong lòng rời sông lấp biển, cả người nữ nhì chúa tề nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoại giới. mà vị thế từ chúa thể kia khẽ gật đầu với gúi thành, trong mắt mang theo ý vĩnh biệt giống như muốn biến mất trên bầu trời trong màn huyết vũ bóng dáng của hai người sừng sững tộc quần dư bẩn không cần phải tồn tại trên thế gian. Nhị nữ chúa thể cúi đầu nhệt một mảnh sơn môn của u tộc hoàng sợ trên mặt đất nắm tay cách không tung một quyền một quyền ảnh khủng bố xuất tiệt ở trên u tộc nhanh chóng hạ xuống Nuôi đòn bạo phát mặt đất sụp đổ. Tất cả kiến trúc ở bên trong, tất cả tồn tại đều trở thành thịt nhão, dùng hợp cùng một chỗ với bằng tuyết, hóa thành một cái quyền ấn huyết sắc. Làm xong việc này, thân ảnh của hai người bọn họ hóa thành hai dài trường hồng, mang theo khí tế chưa từng có, mang theo ý chí hủy diệt, mang theo nội tâm oán hận, tôn đọng trong vô số năm qua, lao thẳng đến bình nguyên giám hối. Đây đó là nơi thi hài phụ vương của bọn họ, cũng là nơi tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện. Cùng lúc đó, bên trong thiên hòa hải bầu trời vặn vẹo một đạo làm sắc quang mang xuyên qua hư vô làm cho hòa quang vỡ vụn tán ra trên bầu trời cản khôn lấp lánh nhìn kỹ đó là một cây đinh dài vạn trượng nó từ trên trời phóng đến mục tiêu rõ ràng tập trung vào mục đích ở dưới thiên hòa hải sau đó nhấc lên tiếng gào thét chói tai dao động của hòa hải bốc lên lao vào trung biển đi thẳng đến quan tài bằng đồng trong khoảnh khắc tiếp theo hòa hải bùng phát vô số nhám thạch nóng chảy cuộn cuộn nổi lên hỏa lãng ngàn trượng gầm thét. Cây đình tiến vào bên trong hòa hải, Oanh kích vào quan tài bằng đồng ở trong chỗ sâu. Cầm chế hồng nguyện ảm đạm, quan tài cuồng chấn. Trong khoảnh khắc truyền ra tiếng vang vọng khắp cả bầu trời hoàn toàn vỡ vụn ra. Vô số mảnh vụn bắn ra dưới hòa hải khuấy động một vòng xoáy không lô. Từ xa nhìn lại, khu vực này mở ra vô số tia lửa. Một thân hình mênh mông kinh khủng giống như nhi nữ của chúa tề. từ trong quan tài vỡ vụn hiện ra thân thể người này gầy gò tràn ngập kinh mạch màu lam giống như từng đạo rớt mạch nhô lên tản mát ra vẻ dữ tợn một thân trường bao màu nâu tàn phá khoác lên người của y trên đó dính đầy máu tươi loang lổ là màu vàng cam nguyên bản ở trong năm tháng dài vô tận này hiện ra màu sắc bục nát khuôn mặt của y háo rũ nhưng khó nén được vẻ anh khí ánh mắt màu lam lại giống như bảo thạch tản mát ra lực lượng nhiếp nhân hồn huyết mạch chúa tể ở trên người của y không ngừng dao động dâng lên trên người của y càng khiến cho người ta chú ý chính là mái tóc đây là mái tóc dài màu xám dọa tung ở bốn phía thân thể lan tràn về bát phương cuối cùng uốn cong lên trên với một sợi tóc hóa thành một luồng vong hồn đang gừa mặt lên trời gầm thét đây chính là bàn thể của thế tử chúa tể y từ từ ngẩng đầu lên bước ra phía trước một bước bước ra khỏi hòa hải Y sừng sững trên bầu trời, tóc dài bay búa, che khuất cả thiên địa, tựa như mây đèn vô biên vô hạn. Ta sinh ra ở thịnh thế huyền u cổ hoàng, sau khi bị phong ấn hư thần hạng lâm, hôm nay tái hiện ở thời đại vọng cổ bi thế, hưởng hết vinh hỏa phú quý, được tư chất vạn tộc khát vọng, là đủ, là đủ rồi. Tiếng lầm bầm giống như giấm sét, thiên địa biến sắc, phong vân đột nhiên đổi lên, hoa hải bốc lên khắp nơi chấn động. hiện giờ chỉ có hai chấp niệm khó tàn một là diệt nguyệt giải nguyên rùa cho tử dân hai chạm thân hồn nghịch đệ để tiêu hận trong lòng không chạm lê phán sẽ phụ phụ thân ta sẽ phụ dân vực và phụ cả kiếp này thế từ nhìn bình nguyên xăm hối từ xa hai mắt lạnh nùng như có u minh thầm uyên ở bên trong tiến về phía trước một bước phá vỡ hư vô càn khôn quay cuồng tầng tầng bạo liệt vỡ vụn lao đi thiên hòa khó bình bầu trời vạn xoắn chúng sinh của tớng nguyệt đại vực tim đập thình thịch, cương gia tập quần khắp nơi đều có cảm ứng, hoang sợ ngẩng đầu nhìn về phía bình nguyên sám hối. mà lúc này ở phía bắc của bắc nguyên nhiều chỗ lõm xuống, theo khơi bằng lớn từ mặt đất vỗ vụn chìm xuống, toàn bộ đại địa bởi vì mảnh vụn của đại thế giới biến mất mà hình thành sụp đổ nghiêm trọng, còn có nước băng hà tràn ra, chảy xuôi bát vương. có bốn thợ thân ảnh ở bên trong dùng tốc độ nhanh như thiểm điện xuyên qua tầng băng sụp đổ này chính là đám người hứa thành và đội trưởng bọn họ nhanh chóng chạy ra từ dưới lòng đất lao về phía bên ngoài ở phía sau bọn họ tiếng đổ vàng giống như thần linh gầm xét tầng khối băng rời xuống mặt đất trở thành một cái hắc đồng muốn quấn nuốt tất cả vật ngoại giới ở bên trong phía trước bọn họ tầng băng giống như một lưỡi rào sắc bén thật lớn không đồng đều nương theo gió lạnh gào thét lao qua bên cạnh bọn họ. Cũng mày bốn người vốn không tầm thường, bây giờ mỗi người triển khai thuật pháp. bốn phía ngồi kiếm vũ thì xuất hiện rất nhiều hung thú, giúp gã mở đường, mà phương pháp của đội trưởng thì hoàn toàn kết hợp tác dụng của ninh viêm, dùng gã như là vũ khí của mình hóa thành lưu tinh chủy. hơn nữa tấm già kia tản mát dạo uy áp càng thêm thuận lợi. về phần hứa thành thì hắn đơn giản nhất, thân thể nhóm một cái hóa thành quỷ u, sau khi bán trong suốt thì không nhìn tất cả, cứ như vậy. Bốn người không ngừng tiếp cận hướng mặt đất. Mà trên đường đi, đội trường không nhịn được nhiều lần nhìn về phía hứa Thành, muốn nói lại thôi, thần xác mang theo vẻ uất ức. Kỳ thật trong lòng của gã, cho đến bây giờ vẫn còn chút ngây ngô. Thật sự là hứa Thành xuất hiện, cùng với việc làm vừa rồi, đã làm cho gã có một loại cảm giác bị nhanh trần đến trước. Đại sự thứ sáu trong kế hoạch của ta là đi tới Tế Nguyệt Đại vực lấy cái đình của chúa tể chìm mì tâm của Tam Nhi Tử đến tay, Sau đó, đại sự thứ tám, là thả thế tử ở dưới thiên hòa hải ra. Nhưng tiểu A Thành đi thiên hòa hải một chuyến, bà đã hoàn thành được tất cả. Hơn nữa, còn không phải hoàn thành một nửa hay là một lần. Thậm chí, thuận tay còn vượt qua cả hoàn thành, cứu ra đệ tàm gì nữ của chú tể. Tiết tấu này không đúng, không phải là ta mang theo hắn đi làm đại sự sao? Đội trưởng u oán nhìn hứa thanh bổ cái, càng làm cho trong lòng của gã bốc lên. là hứa thành cuối cùng vậy mà thu hoạch được một mảnh vỡ của đại thế giới nghĩ đến mình tiền tân vạn khổ đến đây chỉ là vì tháp ấn vân tay mà tiểu A Thanh nhổ tận gốc nơi này đều đã lấy đi tất cả không được, ta nhất định phải cố gắng ta thân là đại sư Huynh ở chỗ này ta là vô cùng quen thuộc nhất định phải một lần nữa dựng lên uy nghiêm của đại sư Huynh mới được làm đại sự nhất định là phải do ta khởi xuống trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra sự kiên định Trong lúc gạo thét tốc độ nhanh hơn Cứ như vậy Một nén nhang sau Thân ảnh có bốn người rút cuộc từ dưới lòng đất vọt ra Ngay khi bước lên băng nguyên Đội trưởng vỗ chán một cái hô to một tiếng Bánh trôi nhỏ Ngay sau đó Một đoàn hỏa quang ảm đạm Từ mi tâm của gã bay ra Thăng lên bầu trời Đội trưởng nhóm một cái bước vào bên trong Các người còn không tới đây Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm không nói hai lời Nhanh chóng bài đến nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không bằng Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc đội trưởng vừa lấy cái mặt trời ra, thì Hứa Thanh đã động. hắn quá hiểu đội trưởng, cho nên vừa mới nhìn hành động của gã, liền biết mục đích. trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh đội trưởng. Sau đó mặt trời am đạm này truyền ra tiếng ông ông, lao thẳng đến chân trời, sau vài cái nhấp nháy biến mất ở nơi xa. chuyện của phía Bắc băng Nguyên theo mặt trời rời đi đã không liên quan tới đám người Hứa Thanh. Thời gian một ngày trôi qua. trên bầu trời của tế nguyện đại vực có một quang đoàn mơ hồ đang nhanh chóng di động trên đó tồn tại lực lượng ẩn nấp làm cho nó di chuyển vô thành vô tức. nếu nhìn kỹ có thể thấy quang đoàn này là năm vòng tròn khổng độ trồng chéo lên nhau hình thành trên lòng vòng tròn này là khắc phủ văn rậm rạp dựa theo quy luật nào đó mà lóe lên cùng nhau còn chuyển động đan sen tốc độ rất nhanh từ đó tản mắt ra hào quang mà ở trung tâm của lòng cái vòng nơi đó lơ lửng một khối thiên tài kim sắc ánh sáng phân tán ra của nó được hấp thu và khuếch đại bởi năm vòng bên ngoài vì vậy nó tạo thành ánh sáng và nhiệt lượng trên thiên thạch kim sắc kia còn có thể nhìn thấy một ít kiến trúc tình mỹ thân ảnh của đội trưởng nằm ở trên nóc tòa nhà biểu tình rất kỳ quái khi thì thở dài khi thì kiên định khi thì cắn răng. mà hiển nhiên lúc trước ninh viêm và ngô kiếm vù đã đến nơi này đối với bốn phía không có gì hiếu kỳ cả mấy người nằm ngửa trên mặt đất nhớ lại chuyện băng nguyên tim đập thình thịch về phần tấm da kia thì bị ném ở một bên hứa thành đứng ở xa xa nhìn bốn phía hắn biết nguồn gốc của mặt trời nhân tạo đều làm cho hắn hiếu kỳ là làm thế nào chế tạo ra nó được mà ngay khi hứa thành cẩn thận tìm kiếm thì đội trưởng ở trên đốc nhà xa xa truyền ra tiếng âm u hai người các người nghỉ ngơi đủ rồi sao còn không đem cất cái bảo da của ta lại cứ như vậy nó cũng khổ mất thôi ngô kiếm vũ và ninh viêm thở dài vội vàng đứng lên đi về phía bảo già cuốn nó lên. Hứa Thành chú ý tới hành động của hai người nên đi tới. Về phần đội trưởng, lúc chưa Cơ Thành đã nhìn ra không thích hợp. Không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng không để ý. Loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó, thái sơ ly trụ cũng là như thế. Dựa theo Hứa Thành phán đoán, thì đội trưởng cần một chút thời gian để kiên thiết lại trong lòng. Đây là mục đích các người tới nơi này sao? Sau khi đến gần Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ, Hứa Thành nhìn về phía tấm da kia, chú ý tới phía trên có dấu vân tay. Ngô Kiếm Vũ hiệu khí vũ lực ngật đầu. Ninh Viêm đối với Hứa Thành thì vẫn rất kính sợ, vì thế vội vàng mở miệng. Đúng vậy, lão đại, đây chính là mục tiêu của nhị nghiêu sư huynh. Sau khi mang theo chúng ta rời đi, một đường dây vo. Nói xong gã còn liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng từ sáng nghe vậy lại truyền đến tiếng thở dài. Hứa Thành chớp mắt, chầm giọng mở miệng. Tấm da này không tệ. Ninh Viêm do dự. Nhưng vẫn là thấp giọng truyền ra lời nói. Là không tệ, đây là da của nhị nghiêu sư huynh mà. Anh để cho ta và đại kiếm kiếm lột ở trên người hắn hơn mười lần, tự tay lột ra. Đại kiếm kiếm cuối cùng bị ám ảnh quá. Hơ thành trầm mặc anh biết đội trưởng điên cuồng, nhưng cô không nghĩ tới, thế mà điên cuồng đến mức này, có thể lợi dụng tất cả ưu thế của bản thân một cách hợp lý như vậy. Đội trưởng ở trên nóc nhà, thấy biểu tình của hứa thành, tâm tính không khỏi đắc ý. Vừa muốn mở miệng, nhưng vừa nghĩ đến điểm ấy của mình thật sự không có cách nào so sánh cùng với một mảnh vỡ đại thế giới, thì lại thở dài. Gã cảm thấy da của mình lột trắng mất thôi. Vì thế trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, ngồi bật dậy, thần sắc thâm trầm nhìn về phía Hứa Thành, thản nhiên bờ miệng nói: Tiểu Á Thanh. Hứa Thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn đội trưởng. Tiểu Á Thanh, lần này chỉ là đại sư huynh người tiểu thí ngưu đao mà thôi. Kế tiếp chúng ta đi thiên ngưu sơn. Đại sư huynh dẫn người đi mở mang tầm mắt, cho người biết tà nằm đó là nghiêu bất cỡ nào. Hứa Thành nghe vậy thì động dung bay ra bộ dáng chờ mong. Mặt thấy Hứa Thành như thế, đội trường nhất thời sảng khoái, đứng dậy chắp tay sau lưng. Đầu tiên là nhìn Ngô Kiếm Vũ một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường nhìn bông cải vàng hôm qua, lại xem ngày mai ai châu bỏ hơn. Ngô Kiếm Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói: Trường làm trăm thiên kiếp tôi hồn. Nghiêu Nhi trở về Bên trong tế nguyệt đại vực có một địa phương thần thánh nằm ở trung tâm, tên của nó là Bình Nguyên Sám Hối Thần thánh trước kia là bởi vì nơi đó là đế cùng của chúa tế vực này Thần thánh bây giờ là bởi vì hiện giờ đã trở thành tổng bộ của Nguyệt Thần Điện Nói là Bình Nguyên nhưng trên thực tế là một hòn đảo bị biển máu chúng sinh vườn quanh nhưng phạm vi rất mênh mông có thể so với đất đai một quần trong bình nguyên sam hối có một pho tượng quỳ bái sừng sững độ cao vượt qua tất cả ngọn núi của tết vượt đại vực giống như cao cùng với thiên địa vậy to lớn kinh người đây chính là chúa tể trước kia của vực này dù đã tử vong nhưng vẫn có uy áp khủng bố bốc lên từ trước bao phủ bát vương mà trên đỉnh đầu đó bất ngờ đứng vững một cái cung điện tạo hình vương biện khổng lồ cung điện này bầu đỏ như một đạo công xưởng phong ấn trấn áp ở nơi này khiến cho đầu gối của pho tượng chúa tể hàng năm đều hơi trầm xuống nơi đây chính là tổng bộ của hồng nguyệt thần điện về phần bốn phía của pho tượng chung quanh nơi này xây dựng vô số thần điện tu sĩ tới lui đều mặc trường bào bầu đỏ mỗi người đều im lặng cả một khu vực đều yên lặng không một tiếng động bởi vì thần tử không thích tiếng vang hỗn tạp nhưng hôm nay từ phía bắc cùng với phía đông bỗng có hai đạo cầu vồng gào thét bay đến như hai lưỡi rào sắc bén sẽ rách cả thiên mạc Đánh vỡ sự yên tĩnh, ầm ầm bay tới nơi này Dài trường hồng ở phía Bắc Mang theo vô tận khí thức tử vong Chính là nữ nhi của chúa tể Thân ảnh ở phía Đông Giấy lên vô tận phong bạo Khiến cho thiên địa biến sắc Hồi tụ thành một thân trường bào màu nâu Khi thế thôn sơn nút hà Uy áp động trời dựng lên từ hai thân ảnh Những đời đi qua bầu trời thành nếp Hư vô sụp đổ nứt ra Bọn họ đến dẫn động biển máu ở bên dưới đại địa bốc lên thần điện cũng đều bị lay động khi tức kinh khủng mang theo cảm giác diệt thế trong khoảnh khắc phủ xuống một giọng nói ôn hòa từ bên trong thần điện trên đỉnh đầu phó tượng chúa tề truyền ra thế tử ca ca còn có tam tỷ thân nói của ta các người thoát khốn làm cho ta thật bất ngờ theo lời nói vang vọng một đạo thân ảnh hồng sắc từ bên trong thần điện trên phó tượng đi ra sự xuất hiện của gã khiến cho bầu trời biến sắc ngàn đạo ngọc bích ánh sáng vạn trượng Vô tận quang mang tản ra từ trên người của gã, lan tràn ra toàn bộ thế giới. Gã một bước xuất hiện ở chân trời, thiên địa mông lung vạn vật vặn vẹo, trực diện tới huyết mạch chi thần. Trong lúc nhìn nhau, bà thân thể kinh người triển khai thế giới, và chạm với nhau, tất cả là mơ hồ. cấp độ chiến đấu giữa bọn họ không phải chúng sinh có thể cảm giác, mọi người ở trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy bầu trời cuộn mình, nhật nguyệt tinh hà đều hiện lên. Vì vậy, vô số tù sĩ thần điện đồng loạt cúi đầu, thân sắc thành kính toàn bộ cúng ái, trong miệng dù gì âm thanh hội tụ cùng một chỗ. Hồng Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh vốn đau khổ, được an hưởng lạc thổ. Câu này giống như cả khúc vậy, vang lên khắp cả thiên địa. Mặt trận thần chiến phát sinh ở bên trên bình nguyên xăm hối này, kết quả cuối cùng như thế nào không ai biết được, nhưng mà chấn động do trận chiến đó dấy lên, liền bao phủ trọn vẹn cả màn trời của tế nguyện đại vực tựa như thiên hỏa quá không lại hiện ra ảnh hưởng tới quy tắc làm cho hỗn loạn pháp tắc tất cả chúng sinh trong lúc này đều không thể bay lên không trung cả đám người hứa thành chỗ mặt trời cũng chỉ bay đến gần vùng biên giới phía nam sau đó liền nhanh chóng trầm xuống cuối cùng mặt trời bị đội trưởng thu hồi bốn người cần phải hạ xuống mặt đất đứng ở trên một chỗ đỉnh núi đạp chân ở trên đỉnh núi Đội trưởng cố với hứa thành gần đầu nhìn về phía xa, Ngô kiếm vũ thì hãy hủ khiếp vía, ninh viêm cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, đội trưởng nhìn hứa thành. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ khai chiến. Hứa thành bình tĩnh mở miệng. Quá sớm, rất khó thành công. Đội trưởng lắc đầu, sau khi bình phẩm liền xuất ra một quả đào cắn một miếng. Nhưng mà đối với chúng ta tới mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Mà trước mắt đây không phải là chuyện chúng ta có thể tham dự, chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch của chúng ta thôi. Tiểu á thanh, tiếp theo chính là địa bàn của đại sư Huynh ngươi rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối với đội trưởng mà nói, bây giờ việc quan trọng nhất không phải là chiến đấu phát sinh ở thần điện, mà là thiên nghiêu sơn bọn họ muốn đi tới. Đội trưởng chuẩn bị để cho hứa thanh biết được, huy hoàng trước kia của mình ở nơi đó. Hứa thanh mặt không cảm xúc. Đoạn đường này đối phương đã nói nhiều lần như vậy rồi. Mặt thấy hứa thành không phối hợp. Đội trưởng ném một quả đào ra. Hứa thành dơ tay tiếp được. Sau khi cắn một cái. Chân mặt nhìn hiện ra vẻ chờ mong. Đội trưởng lập tức thỏa mãn. ngô kiếm vù và ninh viêm ở bên cạnh. Thì hai người nhìn nhau một cái. Mỗi người đều thở dài. Lúc không có hứa thành ở đây. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng được ăn hoa quả đội trưởng cho. Còn bây giờ hứa thành đã ở đây. Thì bọn họ cũng không được ăn. đi thôi. đội trưởng đặc ý đang muốn đi về phía trước, nhưng Hứa Thành dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên bờ miệng. Đại sư huynh, ngươi nói xem, nếu như ta hấp dẫn thiền kiếp vào thời điểm này thì sẽ như thế nào? Đội trưởng lập tức hiểu rõ ý tứ của Hứa Thành, quét mắt nhìn qua Ngô Kiếm Vu và Ninh viêm, sau đó liền truyền âm mở miệng. Từ Nguyệt Nguyên Anh của ngươi sao? Hứa Thành gật đầu. Sau khi trải qua sự tình băng quyền ở phía bắc. Toàn bộ nguyên nành của hắn đều đã đạt tới nhất kiếp Đại Viên Mãn, đời trường trầm ngâm, sau khi quan sát bầu trời thì nở nụ cười. Cái ý nghĩ này của tiểu sư đệ người rất thú vị, bởi vì mảnh đại vực này bạo phát chiến đấu vượt qua quỷ cách, cho nên pháp tắc thiên địa hỗn loạn, việc này không hề thường thấy, mà hấp dẫn thiên kiếp vào lúc này, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là thiên kiếp không thể nào đến được, bị ngăn cản ngay ở trước mặt, Do đó giúp người tránh được hảo kiếp, nhận được thiên mệnh. Về phần loại tình huống thứ hai, đó là thiên kiếp sẽ lấy phương thức càng kích người hơn hạ xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới cả linh hồn, cho nên người đã suy nghĩ kỹ càng chưa. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành nói. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nếu như là cái sau, như vậy sẽ có thể thu được càng thêm nhiều thiên mệnh hơn nữa, cũng có rèn luyện nhiều hơn đối với linh hồn. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra kỳ măng. Không sai, nhất là ở dưới lối đình này, hiệu quả rèn luyện đối với linh hồn rất tốt. Ta muốn thử xem. Sau khi hớt thanh suy tư thì bình tĩnh mở miệng. Thật ra còn có một cái phương pháp khác. Người có thể trốn ở bên trong tiểu thế giới của ngươi. Đội trưởng liêm liếm bờ môi. Các cảm thấy rất có hứng thú đối với ý nghĩ này của hớt thành. Hớt thành nghe vậy thì cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy hai người liền thức nghị một ven. tìm một cái sơn cốc gần đó, rồi bắt đầu chuẩn bị. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn toàn bộ quá trình thương lượng của hai người bọn họ cũng có chút khó tin. Lúc này cả hai người đứng gần bên ngoài sơn cốc, không nhịn được mà giao lưu với nhau nói. Tại sao ta lại có cảm giác bọn họ đã đi tìm được chết nhỉ? Tự tin một chút lên, xóa hai chữ cảm giác kia đi. Ninh Viêm thở dài, nhanh chóng rời xa sơn cốc. Gã có một loại dự cảm xấu, nhưng không đợi gã chạy được quá xa. Thì dự cảm đã trở thành sự thật Một cỗ hấp lực bộc phát Từ bên trong sườn cốc Trực tiếp bao phủ kéo gã đi vào Tiểu sứ đệ, chúng ta còn có vũ khí nữa Có vũ khí ở đây Người sẽ nắm chắc càng lớn hơn Giọng nói của đội trưởng vang vọng Ở bên trong sườn cốc ngô kiếm vù run rẩy một cái Nhanh chóng chạy đi xa Cho đến khi tới ngoài ngàn trường Trốn ở một khu đất trũng Nhìn về phía sườn cốc xa xa Bây giờ nghe được bầu trời Truyền đến tiếng đổ vang cực lớn tiếng lôi đình rất khủng bố nổ vang khắp bát phương giống như trên thiên mạc có một thần linh đang gầm thét ngô kiếm Vũ hít vào một hơi rồi lại lui về phía sau thêm ngàn trường lúc này đấy lòng mới an ổn một chút mà thời khắc này biến hóa ở trên bầu trời càng thêm khủng khiếp một cái vòng xoáy rất lớn âm âm xuất hiện vô số tia chớp ở bên trong cuối cùng hội tụ đến cùng với nhau tạo thành một con lôi long trong lúc ngô kiếm vù nhìn thấy mà giật mình thì con lôi long này lên gào thét phóng về phía sơn cốc. Ngay sau đó, đại địa chấn động, sơn cốc lập tức bị lôi lòng bao phủ, núi đá tàn vỡ, vô số điện quang khói tán trên mặt đất, biến nơi đây thành một lôi trì. Trong mơ hồ, hình như còn có tiếng kêu thảm thiết của ninh viếng chuyển ra. Ra đầu của ngô kiếp vu run lên. Lục gã một lần nữa lùi ra phía sau, thì vòng xoáy chuyển động ở trên thiên mạc trở nên càng thêm mênh mông. Đạo lừa kiếp thứ hai, bị dẫn dắt từ tám phương, thậm chí lôi chì ở trên mặt đất cũng đều bốc lên kết nối cùng với thiên mặc thả mắt nhìn một đạo lại tiếp một đạo tia chớp lan tràn ra ở trong phiến khu vực này cho đến cuối cùng toàn bộ tụ hợp lại một lần nữa bổ xuống phía sườn cốc mặt đất vàng tùng tóe ngô kiếm Vũ cũng bị ảnh hưởng đến tóc tai đều dựng thẳng cả lên liều mạng chạy như điên cứ như vậy tia chớp lần lượt hạ xuống phạm vi càng lúc càng lớn âm thanh cũng càng thêm động trời Thời gian liên tục đến 7 ngày Cuối cùng Khi phạm vi cả ngàn dặm Biến thành một địa phương khô héo Thì một đạo lôi kiếp cuối cùng Trở nên khủng bố đến cực điểm Hóa thành một mảnh trường thương Bằng lôi điện khổng lồ Xuyên thấu qua bầu trời Bắn thẳng xuống đại địa Đợt núi rung chuyển Bầu trời đại biến Ngô kiếm vù đứng ở bên ngoài ngàn dặm Nhìn qua tất cả thân hình run rẩy. Lúc này Gã vô cùng xác định một điều Đó là sự điên cuồng của hớt thành không hề ít hơn so với Trần Nhị nghiêu thậm chí có chỗ còn nhiều hơn. Không được, ta phải rời đi. Ở cùng với Trần Nhị nghiêu ta sẽ cảm thấy, thời khắc đều chạy ở bên bờ sinh tử. Bây giờ lại thêm cái tên hứa thanh này nữa, ta không phải là chạy bên bờ sinh tử nữa rồi, ta còn mẹ nó đúng là đặt chân ở trên con đường đến tử vong rồi. Trong mắt của Ngô Kiếm Vũ hiện lên một tia kiên đỉnh, quay đầu bỏ chạy. Vì không để bị tìm được, gã còn nhiều lần cải biến phương hướng, nhưng sau khi chạy mấy ngày, thân ảnh quen thuộc kia vẫn xuất hiện ở phía sau của Y càng có giọng nói hồ hoán đến đại kiếm kiếm đừng có chạy nữa không cần phải sợ <cười> kết thúc rồi đáy lòng của Ngô Kiếm Vũ kiều diền giả bộ như không nghe thấy tăng tốc bay nhanh nhưng đúng là vẫn không bằng tốc độ của đội trưởng sau bà nên làm cái nhịp thở thân ảnh của đội trưởng xuất hiện ở sau lưng của Ngô Kiếm Vũ một tay đè xuống bờ vai của gã Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt buồn rười rượi quay đầu thấy được khuôn mặt đắng giận tràn ngập nụ cười của đội trưởng đội trưởng không ngại biểu cảm của Ngô Kiếm Vũ một chút nào đi lên nhiệt tình ôm vai bám cổ của gã Đại kiếm kiếm, tại sao ngươi lại muốn chạy như thế chẳng lẽ ngươi không phải là hào hữu của ta sao nơi đây rất nguy hiểm nhưng chúng ta là đồng hương mà ở cùng với chúng ta là an toàn nhất nếu không phải tiểu ninh Ninh cảm nhận được tùng tích của ngươi thì xem chút nữa liền thật sự đã để cho ngươi lẻ loi chơi trọi một mình rồi Ngô Kiếm Vũ nghe vậy Hầm hầm nhìn ninh viêm, ninh viêm bị đội trưởng sách trong tay, nở nụ cười nhìn về phía ngủ kiếm vô, một bộ ngươi đừng có mơ tưởng mà để ta ở lại chịu tội một mình. Ngủ kiếm vù tức giận, bây giờ gã cũng chú ý tới gứa thành sắc mặt trắng bệch, lộ ra suy yếu ở sâu lưng đội trưởng. Quần áo của hắn đã bị phá toái, tóc cũng vô cùng lộn xộn, nhưng tinh thần thì lại rất tốt, khi thức ở trên thần cũng rõ ràng lộ ra cảm giác cường hãn hơn sỏ với trước. Nhưng mà bây giờ hắn đi đường cũng đều có chút run rẩy, trên người thi thoảng còn có điện quang chui ra. Quy lực của lôi kiếp lúc trước quá lớn, làm cho hứa thành nhớ lại liền cảm thấy tim đập thình thịch. Cũng may là có cái mảnh vỡ đại thế giới kia, thời điểm hắn không kiên trì nổi, sẽ trốn vào bên trong đó, sau khi khôi phục thì lại lao ra tiếp tục thừa nhận lôi kiếp, còn có đội trường ở bên ngoài chợ giúp nữa. Nhưng coi như là như vậy, thì hứa thành vẫn nhiều lần đạt tích cực hạn. rốt cuộc ở trong quá trình giày vò đến cuối cùng, mà thành công vượt qua lần mệnh kiếp tăng cường này, lấy được thêm càng nhiều thiên mạnh hơn nữa. Mà quan trọng là, dưới lôi đình tẩy lễ, linh hồn của hắn rõ ràng cường hãn hơn không ít so với trước kia. Cứ tiếp tục như vậy, sau lầm lần mệnh kiếp, linh hồn của ta sẽ không còn suy nhược. Hứa thành nghiến rằng nghiến lợi trong lòng. Mà ngô kiếm vũ trở về, cũng khiến cho bọn họ đã đông đủ. Bây giờ liền tiến tới Thiên Nghiêu sơn Rất nhanh đã đến gần. Trên đường đi, cô không biết là đội trưởng lừa thế nào. Tóm lại, Ngô Kiệm Vũ đã dần dần tiếp nhận kiến giải về đồng đội của đội trưởng. Trên mặt nở nụ cười nhiều hơn, tương tự cũng ngầm thơ nhiều hơn. Nhưng mà gã vẫn rất tức giận đối với Ninh Viêm, trên đường không hề nói một câu cùng với Ninh Viêm. Về phần hứa Thành hắn không quan tâm tới mấy người này. Trên đường đi, hắn vận hành từ tinh thể ở bên trong cơ thể, tăng tốc độ khôi phục thân thể. bởi trước đó lực lượng lối kiếp quá lớn làn da của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng cho nên trong khi khuất phục trên người của hớt thành liền xuất hiện dấu hiệu lột da. cứ như vậy nửa tháng trôi qua theo lực lượng cấm bay trên bầu trời yếu ớt đội trưởng liền thả mặt trời nhân tạo tiếp tục bay lên khiến cho tốc độ của bọn họ trở nên nhanh hơn vì vậy vào nửa tháng sau nữa thiên nghiêu sơn liền chiếu vào trong mắt của mọi người vị ương thiên nghiêu sơn nằm ở phía trên vị ương mạnh. sơn mạch sơn mạch cực lớn ở bên trên đỉnh núi như rừng tồn tại đông đảo tiểu tông tiểu tộc bởi vì hoàn cảnh không giống phía bắc cùng với phía đông cho nên cây cối ở nơi đây rất tươi tốt từ xa nhìn lại toàn bộ sơn mạch là một mảnh màu xanh lá mạ ngay cả bầu trời cũng không có ảm đạm nữa Bề trong nơi này sinh cơ rất rạt rào nhìn thấy chưa ngọn núi cao nhất kia kìa chính là thiên nghiêu sơn đấy đội trưởng đứng ở trên vùng đất giơ tay chỉ tới sơn mạch xa xa kêu ngạo mở miệng nói Ta kể cho các ngươi nghe, năm đó Tòa Thiên Nghiêu Sơn đó là thanh địa ở nơi đây, địa vị cực cao. Nhưng mà giờ không nhắc lại chuyện xưa nữa, kia đều là huy hoàng của quá khứ rồi. Hiện giờ ấy à, nơi đây tồn tại rất nhiều tông môn, tạo thành một cái liên minh. Về phần tên, <cười> bọn họ cảm khái hoài niệm truyền thuyết ở nơi đây, vì vậy đặt tên là Thiên Nghiêu Liên Minh. Khi đội trưởng nói ra bốn chữ này, trong lòng liền cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lục gái ở bên trong phong hải quận lấy được cái tin tình báo đó tâm tình cũng liền sung sướng cả mấy ngày Viện mình nghe vậy liền phối hợp bày ra bộ dáng kính để nhìn bầu trời một chút phải chăng cảm thấy sò so về chỗ khác càng sáng ngời hơn một chút đúng không Đội trưởng cười dài nói bởi vì thiên mạc nơi này đã từng bị phá vỡ mà sơn mạch thì lại đặc thù bản thân có thể tản mát ra ánh sáng nhất định cho nên vị ương sơn mạch này rất có danh khí ở bên trong tiếng nguyễn đại vực đi thôi ta đưa các người đi tới chủ thành ở dưới núi trước. Bởi vì nơi đây có nhiều tu sĩ, cho nên dưới trần núi dần dần đã tạo thành một tòa thanh trì, bên trong rất là náo nhiệt. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tựa như là về nhà vậy, dẫn theo đám người hớt thành đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, một tòa thành trì rất lớn xuất hiện ở trong mắt của hớt thành. Xa xa chuyển đến âm thanh huyền náo, hiện nay nơi đây có không ít tu sĩ của các tộc cư ngủ, cũng có phạm nhân. ở ngoài cửa thành đội trưởng cố ý ho khan một tiếng hất cầm lên ý bảo bọn họ nhìn tên thành trì ngành nghiêu thành ba chữ to lộ ra ý cảnh mạnh mẽ càng có khí thức cổ xưa hình như đã tồn tại rất nhiều năm tháng ngô kiếm vù và ninh viêm thì nhìn qua tên thành trì không khỏi nhìn về phía đội trưởng đội trưởng sung sướng nhìn về phía hứa thành hứa thành nhìn qua ba chữ kia thì về mặt thay đổi đội trưởng cười lớn vừa lòng thỏa ý đi thẳng về phía trước Vừa đi vừa nói Nhìn thấy chưa Đây chính là thành trì Vì hoàn gành ta mà xây dựng đấy Đã đến nơi đây rồi Thì chính là về nhà mình Tinh thần của đội trưởng vô cùng phân chấn Đi nhanh về phía trước Chỉ là lúc đi vào bên trong cửa thành Đã xảy ra một việc nhỏ xe nửa giữa Bọn họ phải giao nộp linh thạch xa xỉ Mới có thể được đi vào Đội trưởng vừa mới nói nơi này là nhà mình Cho nên đối mặt với việc thu phí này Gã có chút không vui Đình viêm cúi đầu ngô kim vô thì nhìn bốn phía, bọn họ đều không có tiền. Người thanh trừng mắt nhìn, nhìn ra đội trưởng không vui, vì vậy ở một bên nhẹ giọng ăn ủi Đại sư huynh à, không có chuyện gì đâu, bọn họ cũng không biết ngươi là ai. Hơn nữa nơi đây vốn là địa bàn của ngươi, giao nộp linh thạch không phải là cũng của ngươi sao. Trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ tán thường, gác cảm thấy tiểu A Thanh quả nhiên rất biết trí kỷ. Về vậy liền tự móc túi tiền thống thống khoái khoái do nộp linh thạch dẫn theo bọn hắn đi vào thành trì đập vào trước mắt là một bầu không khí náo nhiệt thành trì này rất nhiều người các tộc các tông hỗn tạp cũng không ít cửa hàng bộ dáng rất là phồn vinh ở bên trong thành trì ánh mắt nhìn bốn phía của đội trưởng cũng mang theo vẻ cảm cái chờ đến khi trông thấy một chỗ linh chỉ quán ngã rừng bước chân lộ ra thân sắc hồi ức Bên trong vị ương sơn mạch có một cái linh hà, uốn lượn hạ xuống, tạo thành rất nhiều linh trì. Bây giờ đã nhiều năm như vậy. thanh trì ở dưới núi, rõ ràng vẫn dẫn lưu đến. Năm đó ta đặc biệt thích tắm ở trên núi, để cho đám nữ tù ở dưới núi tắm bọt nước của ta. Đi, ta đưa mọi người đi tắm trước. Sau khi mọi người thư thả hồi phục, thì đi nhà ta. Đội trưởng nói xong, đi về phía cái linh trì quán kia. Chủ quán này cũng là tù sĩ. Sau khi nhìn thấy trong đám người hứa thanh Thì liên kẽ gật đầu. Bấy giờ thu phí tồn Nên dẫn bọn hắn đi vào bên trong Bề tắm của quán không nhỏ Cũng có rất nhiều người Mặc dù chia ra làm từng khu vực đơn độc Nhưng bên trong nóng hồi hồi Còn có cả âm thanh đàm tiếu ẩm mỹ chuyển đến Đến nơi đây Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ Đều mỗi người chiếm cứ một cái bể tắm Cười quần áo đi vào ngầm trước Trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái Nhất là Ngô Kiếm Vũ dệt khoát trả nhiều thêm một chút tiền phí, hô hoán cả những đứa con ra ngoài. Đội trưởng cũng một mình một cái bể nước nóng, hai tay ràng già tựa ở thành bể, tờ dài một hơi thật dài, vô cùng hưởng thụ. Hứa Thành thì ở một cái bể nước nóng khác, Linh Nhi chui ra, rất nhanh lên bến ảo rất thành hình, đỏ mặt tựa bên người Hứa Thành, ánh mắt nhéo lại. Hứa Thành nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, tâm tình cũng theo đó mà bình lặng xuống. Đoạn đường này thật phong trần mệt mỏi. Trên người của hắn lại lột ra nhiều lần, bây giờ ngâm mình ở bên trong bể nước nóng, toàn thân đều được bồi dưỡng, rất là thoải mái. Sau khi bọn họ thích ứng với bầu không khí ở nơi đây, thì âm thanh đàm tiếu tới từ bốn phía cũng không còn cảm giác quá ẩm ý nữa, tựa như đây vốn nên là một bộ phận của bể nước nóng vậy. Chờ đến khi một chút đàm luận từ xa xa ở bên trong bể nước nóng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của hứa thanh. Thật đáng tiếc, tháng sau tất cả linh trì ở trên núi và rơi núi đều phải đóng cửa rồi. Nghe nói linh hào hoàn toàn bị giữ lại, muốn hội tụ vào bề trong phân tâm của âm dương hoa gian tông. Hết cách thôi, vị hương hán tiên tử kia đại hôn, người ta muốn tẩy lễ một tháng, và lớn vị ương sơn mạch đều cấp cho một cái mặt mũi. Đây không phải sao, ngay cả âm dương hoa gian tông cũng đều đồng ý để chốt nàng đi tẩy lễ. Còn không phải là bởi vì vị hôn thù huyền mệnh từ của hương hoàn tiên tử sao... thần là đệ nhất cường già vị ương sơn mạch mọi người cũng chỉ có thể đồng ý thôi chứ làm sao bây giờ nhưng mà vị hương hàn tiên tử này đích xác là xinh đẹp động lòng người năm trước tất tình cờ gặp quá một lần rồi người kia quả thật là nghiêng nước nghiêng thùng không gì sánh kịp nghe nói vị hương hàn tiên tử này trước kia không phải là tu sĩ vị ương sơn mạch chúng ta là mấy năm trước đột nhiên đến đây vốn chỉ là đi ngang qua nhưng huyền mệnh tử vừa thấy đã yêu Những lời xen lẫn tiếng cười nói truyền vào trong tay hứa thanh, hứa thanh có chỗ lưu ý, đây là thói quen của hắn. Bất kỳ khi đến một nơi nào, hoàn cảnh và tin tức đều là điểm bấu chốt Nhất là điều sau, sau khi hứa thanh trải qua việc ở bên thiên hòa hải, bởi vì tin tức khuyết thiếu mà dẫn tới một chút phiền toái, nên bây giờ hắn càng coi trọng việc này hơn. Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thì lại không để ý tới những thứ này, nhưng đội trưởng ở bên đó cũng vểnh tai lắng nghe, liếc mắt nhìn nhau với hứa thanh. Mở miệng cười. Ê, không liên quan với ta. Ở trong nhà chúng ta đây đều là tiểu gia tước im mà. Mà thấy đội trưởng tự tin như vậy, hứa thành nhẹ gật đầu, nhắm mắt tiếp tục tắm. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Khi bọn họ rời khỏi linh chỉ quán này, tinh thần của mỗi người đều phân chấn, gió thổi qua, tinh thần sảng quái. Tuy hứa thành có ngụy trang, nhưng thân hình thôn dài. Kèm với dáng người cao ngất, sau khi đi ra, vẫn đưa tới một chút ánh mắt. nhất là sau khi linh nhì biên hóa, mặt đỏ bừng bừng xấu hổ, cực kỳ xinh đẹp, đi theo bên cạnh hứa thanh, cũng đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Ngô kiếm Vũ cũng đồng dạng cảm thấy sảng khoái, cảm giác phiệt muộn ở trong lòng tiêu tán rất nhiều. Lúc này đi cùng với hứa thanh trên đường, gã rất khoát lấy ra một cái quạt, vừa phất phất trong tay, vừa mở miệng. mây trên trời như núi tiêu, đá trong lòng ta cao hơn đất, như có linh vũ hóa Phàm mau, Ai có thể nói thân y nổi như cũ? Thông thường Ngô Kiếm Vũ đều sẽ ngâm một câu. Sẽ rất ít khi đọc ra loại thơ thế này. Ngay khi nói xong, khuôn mặt của gã liền lộ ra vẻ cảm khái. Ninh viêm ở bên cạnh thì lập tức cách ra vài bước, đội trưởng cũng nghe không hiểu gì cả. vừa thành không nhìn thẳng. Về phần người qua đường bốn phía, không ít người sau khi nghe xong thì lên kinh ngạc nhìn sang. Ngô Kiếm Vũ hờ một tiếng trong lòng, thầm nghĩ một đám chim chuột mà thôi. các ngươi làm sao nghe có thể hiểu được ý tứ ẩn chứa ở bên trong thi từ của ta chứ? ngay tới đây, một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, quá ít người hiểu lan tràn ở trong đấy lòng Gu Kiếm Vu gã lắc đầu, đều theo đám người hứa thành chậm rãi đi xa mà gã cũng không chú ý tới. lúc này ở bên trong tầng hai của một căn lầu cát, có hai nữ tử đang ngồi ở bên trong. một nữ tử đang cúi đầu nói chuyện, một nữ tử trung niên khác có phần tư sắc, nhưng bây giờ lại thân sắc thay đổi. Nào không để ý tế thuộc hạ ở đối diện, mà đứng dậy, vén rèm cửa lên, nhìn qua con đường bên cạnh, chú ý đến bóng lưng của ngô kiếm vô. Vẻ mặt kia chậm rãi lộ ra một tia tán thường cùng với khét người. Người này không tầm thường, lấy núi đá làm phép ẩn dụ tâm trí, càng ví linh với phàm, biểu đạt chi hướng nội tâm ra ngoài, rất có phong cách cổ hoàng. Thế đạo bây giờ, người có tài như vậy không nhiều lắm. Nữ thuộc hạ ở sau lưng nghe vậy thì liền sững sờ, cũng đưa mắt nhìn qua. Nàng biết tông chủ nhà mình một mực sùng bái huyền u cổ hoàng, mà có thể được tông chủ khích lệ như vậy, nhất định không phải là người tầm thường, vì vậy thấp giọng nói. Tông chủ, thu hạ đi dò xét một chút thân phận của vị công tử kia. Không cần, âm dương hoa dân tông ta tất cả đều chú ý duyên phận, uống hồ lấy sự tài tình của người này, cũng ứng với việc không muốn bị người ta hỏi do. Nữ tử trung niên nhẹ giọng mở miệng, sau đó trong mắt lộ ra lệ mang nhìn cấp dưới chi tiết về hương hàn đạo hữu kia đã tra được chưa? thuộc hạ lập tức cúi đầu cung kính mở miệng nói đã tra ra được một chút đối phương nguyên bản xác nhận là quy hư nhất dài nhưng tổn thương quá nặng tù vì ngã xuống quy hư cảnh tên cũng không phải là tên thật lai lịch theo như lời đều là giả tuy trên người có nguyên rùa nhưng lại không nhiều bởi vậy phán đoán hẳn là tu sĩ ngoại vực và lại hồn phách cũng không hoàn chỉnh, mà suy diễn từ lúc xuất hiện ban đầu cũng không phải là viêng nguyệt huyền thiên, cũng không phải là hắc thiên, đại khái là tiến vào từ phía thánh lân tộc. về phần mục đích tới đây là gì thì không biết, nhưng mà đích xác là quen biết cô với huyền mệnh tử vào hơn một năm trước. nói xong, người thuộc hạ không lên tiếng nữa. sau khi người nữ tử trung niên phất tay, liền nhanh chóng tiêu tán biến mất. cho đến khi bốn phía vắng vẻ, nữ tử trung niên này nhìn về phía phương xa. lầm bầm nó nhỏ trên người hương hàn này tại sao lại có khí tức của uẩn thân hết trường 572 Chư vị vừa nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi tòi audio hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tài họ một chút để có chi phí phục vụ chư vị cảm ơn và hẹn gặp lại.